Đức Linh Radio Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc Tiểu thuyết tâm linh Mỡ ma Tác giả Kinh hỷ Tập cuối Đêm ấy Mấy người còn lại của vương tộc đều không ngủ Dùng tay đào sới đất trong khu rừng thông Lao trữa sạch sẽ cho bọc lại bằng những mảnh vải lớn. Một đêm không ngủ, lại hai đêm, ba đêm. Tốc độ làm càng lúc càng nhanh, bởi sợ rằng lính Tây không lâu nữa sẽ quay trở lại. Kho tàn vương tộc rất độ sộ. Vương Tuyết và người cô cô phải vận dụng hết tất cả những mối quan hệ ở ngoài Bắc để chuyển số lượng châu báu kia thành tiền đông Dương Mỗi lúc chỉ có thể đổi được một ít đổi nhiều sẽ bị chính quyền Tây Dương để mắc đến. Theo tính toán, một phần tiền sẽ được dùng để cứu đối cho bà con chạy nạn, phần còn lại sẽ do họ vương toàn quyền xử lý. Mảnh đất vương tộc bị cài xới, không còn sót lại chỗ nào. Trải qua mấy trăm năm, xương cốt quá nửa đã bị bào mòn, để tìm kiếm lại toàn bộ hài cốt còn khó hơn lên trời. Chưa kể đến đêm thứ ba, Lính Tây bất ngờ đổ bộ Có vẻ như chúng đã đánh hơi được mùi kho tàn Cho nên còn mang theo rất nhiều thầy Pháp Có cả thầy Pháp người An Nam Lẫn người Tây Dương Họ mang theo những cái tập giá bằng bạc rất lớn Cắm vào xung quanh rừng thông Rồi tiến hành làm phép hồng trừ tà Lúc này người họ vương đang phân loại xương cốt Dựa theo chỉ dẫn của các quán linh Suy cho cùng Chẳng có ai muốn đợi đời kiếp kiếp bị giam cầm ở một nơi đầy âm khí như thế này. Ngày đêm gặm nhắm sự hận thù. Thời gian càng dài, đau thương càng nặng. Mấy trăm năm là quá đủ rồi. Vì sự xuất hiện của lính Tây, công việc đào bới buộc phải tạm dừng. vân quân quan sát thấy bọn thầy Pháp đang làm phép gì đó. Dẫn đầu bọn lính Tây lại là một người an nam, mặc áo bào đen kiểu quan cách Cậu đoán hắn ta chính là thần tế trong cung vua Xem ra tên này Cũng đã bán mạng cho người Tây Các ông khoan đã Nơi này âm khí dày đặc Không thể tùy tiện đụng chậm Đợi tôi tính toán lại một lượt trước đã Tên lính Tây tướng tá đồ con Nói bằng tiếng Việt lơ lớn Âm khí là cái gì? Người An Nam các người sao lắm trò quá Cứ cho vài kiếp mình Không phải xong rồi hay sao Nhập gia tùy tục Các ông không biết gì Thì đừng có lắm lời Để yên cho ta làm việc Tên lính rút khẩu súng chỉ vào đầu tên thầy Pháp Xong lại bị tên thông dịch Đi theo cản lại Giải thích một tràng bằng tiếng Pháp cho rõ ràng Mới khiến cho hắn nguôi cơn giận Mẹ kiếp Anh Toàn giấu diếm Muôn độc chiếm khò báo Này sắc còn không tìm được Mà lính của chúng ta thiệt hại quá nhiều Đêm nay nhất định Phải cải hết khu đất này lên Cũng may Vương Tuyết đã lấy hết kho tàng họ Vương đi rồi Mọi thứ đều đã bị phá hủy Lính tay có đào bới thêm Cũng không thu hoạch được gì Nhưng lão thầy Pháp kia không hề đơn giản Vừa nhìn thấy oán linh tụ tập đông đảo Trong lòng thầm kinh sợ Trước đây An Toan nhờ lão làm bộ tiên linh cái. Lão có nghe nhắc đến nhà họ Vương. Gia tộc này là một bí ẩn. Người trong giới huyền thuật đã từng tìm hiểu về họ nhưng bất thành. Nếu sớm biết họ Vương giữ bí mật về thuật trường sinh, lão đã nhanh hơn một bước mà chiếm làm của mình. Chỉ tiếc oán linh dậy đặt như thế này, hiện tại lão chưa có cách gì hóa giải. Thế nào rồi? Ông đã giải quyết xong cái âm khí ông nói chưa? Tên thủ lĩnh sốt ruột ra mặt. Đi qua đi lại nãy giờ. Lão thầy Pháp bỏ tay bấm độn xuống. Lắc đầu thở dài. Quá nhiều người chết. Giải không được. Hắn ta tốm lấy cổ ông thầy Pháp. Mặt mũi bầm trận. Quát thẳng vào mặt lão ta. Mày nói cái gì? Lũ ăn nằm chúng mày chơi xó bọn tao nữa sao? Mẹ kiếp Mất thời gian của ông Lão thầy Pháp giật khỏi bàn tay to lớn Của tên thủ lĩnh Việc quan trọng của lão hiện giờ Là phải giữ mạng trước Lão nói Nếu không tin thì các ông cứ xông vào đi Mấy cây thập giá kia của các ông Chẳng có tác dụng gì đâu Nói xong lão quay đầu bỏ đi Vài ba đệ tử của lão cũng đi theo Bí thuật đã không còn Lão không dạy gì mà lao vào đường chết Bọn lính Tây đương nhiên không tin ma quỷ Nhất là tên đầu lính của bọn chúng Hắn hùng hùng hổ hổ Dẫn quân cầm súng xong vào rừng Lão thầy Pháp quay đầu nhìn Chỉ cười nhạt lẩm bẩm <cười> Một lũ ngu Tự tìm đường chết Nói xong lão đi một mạch Lão vừa đi thêm được một đoạn Chợt cảm thấy gái của mình Lạnh buốt một mảng Bên tai rủ rỉ một giọng nói Vừa bén nhọn Vừa âm u <cười> Bắt được ông rồi Tôi đợi ông mãi Mà không thấy đến đó Bên cạnh lão lơ lửng một cái đầu người Ấy là đầu của cô gái Mà lão đã chính tay Giết chết để làm bùa thiêng linh cái cho an toàn vân chị Tiếng cười khanh khách ác liệt Làm cho thân thể lão không rét mà rung Bọn đệ tử thấy sư phụ của mình cứ giật đụng đụng Chân tay co cứng giữa đường Mà khiếp đảm Cứ lây gọi mãi Lão không nghe được gì cả Hai bên tay đều rỉ ra máu đỏ tươi Vâng chị đã ở trước mặt lão Dùng hai cái móng tay nhọn như mũi dùi Chọc vào tay của lão Cơn đau khiến cho lão bừng tỉnh trong sự đau đớn, tựa như một chiếc chùi sát đâm xuyên qua não. Cuối cùng lão trích lên một tiếng thống khổ, rồi ngã vật xuống. Hai mắt trợn trừng, nhìn hồn ma vân chi, cười với cái miệng rộng mắt. Lão cứ nghĩ đầu quân cho người Tây, thì phần đời còn lại không sợ cái chết đến quá sớm. Nhưng lão đã quên mất vân chi, càng quên luôn rằng tòa không sứ đã bị thiêu rụi. Tất cả đều là báo ứng Trong rừng thông lúc bấy giờ Cũng là một mảnh hỗn loạn thi thoảng lại có tiếng hét thảm Của lính tay ré lên Sau đó ngã xuống Chờn vờn xung quanh Chỉ là một màu đen thẳm Lạnh lẽo như đang giữa mùa đông Từ sau lưng Từ trên đầu Ngay dưới chân Liên tục có những thứ gì đó Như cánh tay lướt qua Mỗi lần quét qua, lại thêm một tiếng hét trẻ lệch. Bất chợt bọn lính Tây nghe được một bài đồng giao của cha con, vang đến từ bốn phương tám hướng. Bao giờ cho đến tháng 3 hết cắn cổ trắng tha ra ngoài đồng, Hùng nằm cho lợn liếm long, Một chục quả hồng, nuốt lão 80 mươi. Nắm sôi nuốt trẻ lên 10 Con gà be rượu nuốt người lao đao. Lương nằm cho trứng bò vào. Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô. Lúa mạ nhảy lên ăn bò. Cỏ năng cỏ lát trình mò bắt trâu. Gà con đuổi bắt diều hâu chim ri đuổi đánh Vỡ đầu bồ nông Thóc chống đuổi chuột trong bộ Đồng đông cân cấn Đuổi cò ngoài ao ha, ha, ha, ha. Cắn cổ chúng đi Cắn chết chúng đi Bọn lính Tây nghe không hiểu gì Tên thông dịch bị kéo đi cùng Thì sợ rung lấy bẫy Đúng quần sớm đã ướt sủng Hắn gào lên một tiếng Cho quay đầu bỏ chạy thuộc mạng Hai tiếng súng vang lên Tên thông dịch nằm vật xuống Máu chảy tràn ra Hắn chết còn chưa kịp nhắm mắt Bắn chết tên thông dịch Thủ lĩnh bọn lính cũng mướt mát mồ hôi Hắn nghiến trăng dương súng trong đèn Tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười trẻ con Nhưng khắp nơi chỉ là một màn đen như sương mù Mấy con tiểu quỷ bay nhảy khắp nơi Đọc đồng giao cái mạng đã la trên đầu nhấp nháy thành đốm đỏ Trông như con mắt ma quái Bọn lính không thấy được tiểu quỷ Nhưng lại nhìn được thứ đang nháy đỏ Càng thêm khiếp sợ Ném hết cả súng ống Mà bỏ chạy trôi chết đi Nhân lúc bọn lính như đàn ông vỡ tổ Vương quân đã đưa người họ vương Cùng với xương cốt ra khỏi rừng Sau sự việc này Bọn người Tây hẳn sẽ sớm cho phá hủy rừng thông Quả nhiên Chỉ hai ngày sau trận thông cấm địa của họ vương Đã bị tàn phá Tiếng đạn pháo ầm ầm rúng động Cây cối ngã rạp Cháy rụi Khối bốc lên che kính cả một vùng Từ xa Vương quân nhìn thấy oán linh theo khói bài lên. Từ khi cậu sinh ra đã cắn bó với vùng đất này, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chứng kiến nó bị hủy diệt. Nhưng như vậy cũng tốt. Mãi mãi về sau, sẽ không còn kẻ nào đi tìm bí thuật trường sinh nữa. Nhìn xương cốt người chết được sắp xếp dàn trải ra. Nhìn sơ qua cũng phải năm 700 bộ. Phạm Thuyên nuốt nước bọt, Ông không dám tưởng tượng họ vương này lại táo tận đến thế, dùng sinh mệnh người khác để luyện thuật trường sinh. Mà lúc này người họ vương đang bàn bạc công việc tiếp theo, quyết định đem hết số hải cốt lên chùa làm lễ, tìm cho người đã khuất một chốn dung thân, tụng kinh siêu độ. Vào đêm trăng tròn, lấy cầu siêu diễn ra yên lặng trong tiếng gõ mỏ tụng kinh của các sư thầy. Quán linh tụ tập thành đám đông quanh chùa Khắp nơi gian đầy một màn đen như lưới nhện Có những người đã chấp nhận buông bỏ hận thù Linh hồn từ màu đen biến thành những đốm sáng Hòa vào ánh sáng của vận trăng rồi biến mất đi Mấy con tiểu quỷ tự ngắt cây mạng đà la trên đầu xuống Bông hoa héo úa tan thành trò bụi Bọn chúng cũng từ từ chìm vào màn đêm vô tận Kết thúc 200 năm làm tiểu quỷ nhà họ vương Đột nhiên Một chú tiểu nhỏ hớt hải chạy ngược Lên cầu thang quanh chùa Lớn tiếng nói Bấm sư tầy Cô linh tầy kéo tới đòi lục xót Người trong chùa đều hoảng loạn đứng cả vậy Tuy nói là chiến tranh Tôn giáo vẫn được phép hoạt động Nhưng bị giới hạn Và kiểm soát chặt chẽ Bình thường hiếm khi người Tây Điều động quân lính tìm tới chỗ gây chuyện. Bởi lẽ chỗ chùa chẳng có gì đáng chú ý. Sự việc này e là không đơn giản. Các vị lãnh đi trước, để bọn tăng tra ngoài trước xem sao. Vân Quân đột nhiên ôm ngực, cơ thịt trong người như đang tự giằng xé. Cơn đau khiến cho hai mắt cậu mờ đi. Mộc Liên và con chiên đỡ lấy cậu, cùng với những người khác theo chú tiểu, vọng ra phía sau núi. Phía trước lập lòe mấy cái bóng mờ ỏng Bất chợt một giọng nói vang lên Lời nguyện rũa họ vương đang được hóa giải Cậu ta sẽ phải trải qua cơn thập tử nhất sinh Nếu có thể chịu đựng được Thì sống như người bình thường Bằng không Coi như đó là số mệnh an bài Nói xong Những cái bóng kia vụt biến mất đi Hai mắt vương quân trợn ngược lên, mặt mũi trắng nhật. Biểu hiện cho thấy cậu vô cùng đau đớn, đến hít thở cũng khó khăn. Bà cả sốt sắng hỏi chú Tiểu. Phía sau núi có đường ra ngoài không ạ? Dạ có, mọi người cứ đi theo con. Bà xoay người lại, đếm số người nhà họ vương. Đếm đi đếm lại, vẫn thấy thiếu mất ba người. Là bà Sáu và hai người khác. Bà hỏi những người bên cạnh Nhưng không ai biết họ đã đi đâu Ai cũng tập trung nghe sư thầy tụng kinh Nên không để ý Vương quân có nhọc thiều thảo Mẹ Mẹ chưa hiểu sao Vì Sáu bạn đứng chung ta rồi Bà cả loạn troạn muốn ngã đi Bà Sáu là người họ Vương Cũng là đứa em gái út của bà Vào thời khắc này Lại học theo đứa con gái Vương Giang kia bán đứng ca tộc mình. Mộc Liên nhạy cảm, nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cô vội lên tiếng. Mẹ, không còn thời gian khổ sở đâu. Mau trốn đi trước ra. Chú Tiểu chạy trước dẫn đường. Đường lên núi thì dễ, mà xuống núi thì khó khăn. Vừa quanh co lại tâm tối. Sống trong sung sướng nhiều năm, người họ vương không khỏi cảm thấy rượu rã. Ở trên chùa, Sư thầy đã nói hết cách Nhưng lũ kia vẫn không chịu nghe Tra hỏi số xương cốt này từ đâu mà có Thậm chí còn đụng chân tay với các xương Sau một hồi tra khảo không được Bọn chúng cho lính tản ra Tìm được con đường dẫn xuống núi Lính Tây có thể không quen địa thế núi non ở đây Nhưng lính Việt theo Tây Thì không có đi lần mò ra đường đi Đi theo sau bọn lính chính là bà Sáu Và hai người nhà họ vương Từ cái đêm biết tin cô Giang Theo Pierre sang Pháp Bà Sáu đã lo cho cái mạng của mình Suy đi tính lại Bà biết vận nước Nam đã hết Cho dù có đấu tranh Cũng không thể chiến thắng súng đạn người Tây Sống trên đời Người không vì mình Thì trời tru đất diệt Ý nghĩ đen tối nhiên nhóm lên tự đó Nhưng lúc lẻn tra phố mua đồ cúng Bà Sáu đã gửi tin tức cho chính quyền Tây con nói rõ rằng Vương tộc cấu kết với quân cách mạng Lén giấu kho tàn bí mật Cho dù trong lòng ấy nấy Nhưng bà vẫn luôn tự nhủ mình không hề sai Nếu con gái bà ở đây Nó cũng sẽ làm như thế Ai ngờ trong lúc mãi suy nghĩ Trời lại tối Đường xuống núi khó khăn Bà Sáu xảy chân Người bên cạnh không kịp kéo bà lại Đầu bà bị va vào cạnh đá nhọn thật mạnh Âm thanh đánh cốp một cái Khiến cho cả đám lính đều chú ý Máu rất nhanh đổ xuống Loan ra thành vũng Mà bà Sáu chỉ giật lên được hai cái Rồi nằm im bất động Hai người họ vương kia lây gọi một hồi Cũng không có phản ứng Đám lính cảm thấy mất thời gian Thì quát lên Chết rồi thì thôi Đi nhanh lên Cả đám bỏ đi rồi Chỉ còn lại bà Sáu nằm đó Hai mắt trợn to Cái chết đến với bà thật chống vánh và cô độc Trên khóe mắt bà Sáu chạy xuống Một dòng nước mắt muộn mạng Nhưng dù bây giờ bà đã hối hận Vì hành động ngu xuẩn của mình Cũng chẳng còn ai Bận tâm đến nệm Người họ vương vừa theo chú tiểu xuống chân núi Đã nghe tiếng quát tháo oan oan Sau đó là tiếng súng nổ đinh tài. một liền hét lên. Báo chạy đi! Đêm tối mênh màng, bóng trăng lòng bóng người. Vương tộc từ một tộc giàu có, nay rơi vào cảnh tan đàn xẻ ngé, tản mát chạy trốn. Cũng giống như cảnh ngộ của bao người ăn Nam khác. Nước sắp mất, nhà sắp tăng. Mạng người như treo trên ngọn giáo sắc Phương quân đột nhiên đẩy Mộc Liên và con chiên lên trước Quẹt máu đang tuôn ra từ khóe miệng Do nghiến trăng quá chặt Kiềm nén cân đau Như muốn xé toạt thân thể thành muôn mảnh Mộc Liên Dẫn bọn người đi đi Mất một chút sợn sợ Mộc Liên lắc đầu Cậu không được làm như vậy lần nữa Đi đi Lúc này ta còn chống đỡ được Lời quyền vẫn chưa giải xong Có thể giữ chân được chúng một lát Cậu Đi mau lên Bà cả kiềm nước mắt Chạy đến kéo tay Mộc Liên Đi thôi con tầng hai là chủ nhân vương tộc Nó biết phải làm gì Con chiên phụ bà cả kéo Mộc Liên Đuổi theo những người khác Mộc Liên ngoái đầu lại mà hét lên Vương quân Cậu nhất định phải sống đó Tầm nhìn của cô dần xa vời Chỉ nghe được tiếng ầm ầm dội lại Cùng lúc ấy Ở căn cứ tạm thời Lính Tây cũng đã vây chặt Đốt hết các căn tròi tạm bợ Cũng may Vương Tuyết và Phạm Thuyên Vẫn còn đường dây tình báo bí mật Nên đã sớm di chuyển căn cứ Và số lượng châu báo còn lại kịp thời Ông từ và bà Nga sau mấy ngày trị thương do đạn bắn Cũng đã có thể tự di chuyển Hiện giờ vẫn chưa có tin tức của Cẩm Ngọc, lại sợ sẽ làm gánh nặng cho Mộc Liên và quân cách mạng. Ông bà định sẽ tách ra đi riêng, thì bị Vương Tuyết cản lại. Mộc Liên là chị dâu của cháu. Chỉ cần như vậy, đã đủ đi cháu lo cho hai người rồi. Huấn hộ chúng ta đều là người nam, phải đùm bọc lẫn nhau chứ. Hai bác đừng có lo nữa, sẽ sớm có tin tức thôi. Đã hai ngày kể từ đêm xảy ra chuyện trên chùa Mà vẫn chưa thấy vương quân xuất hiện Ai cũng ngầm hiểu là cậu lành ít giữ nhiều Nếu là thời điểm vương tộc còn thịnh vượng Cậu có thể hạ gục đám lính trong nháy mắt Nhưng khi đó sức lực của cậu gần như đã mất hết Có thể trụ được bao lâu chứ Người họ vương tìm được một cái miếu hoang Tạm thời trú tạm vài hôm Sau đó sẽ tìm cách liên lạc với Vương Tuyết Mộc Liên lo lắng đến mất ăn mất ngủ Tiểu phạm nửa đêm Vẫn ra ngoài tìm kiếm Nhưng cũng chẳng có tin tức gì Xong phải thấy người Chết phải thấy xác Chỉ sợ là nó bị bắt đi rồi Nghe bà cả nói như thế Mộc Liên càng thêm sợ Ở đây chờ đợi như thế này càng thêm bất an Cô liền đợi nửa đêm lẻn ra ngoài Vừa bước ra Đã nghe tới tiếng người vang lên Con định đi đâu giờ này Bên ngoài rất nguy hiểm đó Đây không phải giọng của bà cả Mộc Liên kinh ngạc Chăm chú nhìn về phía con đường tối đen Đến mẹ đẻ con cũng không nhận ra hay sao Đứa con gái này Bảo con ở ngư tộc con không nghe Đã thấy khổ chưa Ngư mẫu trong bộ dạng con người Đi cùng với vài kẻ hầu Dần hiện ra trong bóng tối Thấy Mộc Liên ngờ ngệt đứng một chỗ Ngư mẫu thở dài Nếu không phải mẹ lên tìm chỗ Chôn cất lão già họ lý kia Thì chắc là phải thấy cảnh con thành quá phụ rồi Mộc Liên vẫn còn chưa kịp hiểu lời của bà Thì phía sau bà Đã xuất hiện một bóng người cao lớn Sát mặt hơi tái Vương quân tập tỉnh đi đến trước mặt cô Vòng tay ôm lấy cô Không sao rồi Không cần tìm nữa Ta về rồi Tâm trạng của Mộc Liên Mấy ngày nay căng như dây đàn Cuối cùng cũng có thể buông xuống Cô ôm chặt lấy vương quân Trút sâu vào ngực cậu Mà khóc không thành tiếng Người họ vương bên trong nghe động cũng đi ra. Ban đầu là mừng rỡ vì vương quân vẫn còn sống. Sau đó lại kinh ngạc khi biết người cứu vương quân lại là người mẫu, mẹ cô Mộc Liên. Đêm hôm ấy, vương quân ở lại giữ chân bọn lính. Khi cậu sức cùng lực kiệt, bị một tinh lính dí nòng súng vào đầu, chuẩn bị đón nhận cái chết đau đớn, thì đột nhiên bọn lính đều mơ mạng như chúng ta Sau đó lại hoảng loạn như gặp quỷ Bọn chúng tự lao vào đánh nhau Có hai người nào đó Sóc lấy cậu đưa đi Nè Ở trên cạn Mẹ vẫn có thể dùng huyến thuật sao Hử <cười> Huyến thuật của ngư tộc chúng ta Không có giới hạn Trên cạn Chứ trên trời thì vẫn có thể dùng được đó M Mẹ từng lên trời rồi sao Cái đó là mẹ nói như vậy Chứ con tưởng lên trợ dễ lắm sao? Mọi người cũng nên di chuyển nơi ở khác đi. Bên ngoài đang rất loạn. Mấy người thường như thế này á không chống lại được súng đạn Tây Dương đâu. Thủy Liên à, con đã để lại tâm sen ở Tông Miếu. Nhưng con là dòng dõi ngư tộc. vẫn có thể học huyển thuật đó. Đương nhiên là nếu con không muốn thì thôi. Con muốn chứ. À, con rất muốn học. Xin mẹ hãy chỉ dạy cho con Người mẫu liếc vương quân một cái Giọng nói mang theo chút bất lực Hôm trước thì tự bẻ răng Hôm nay thì thành người bình thường Không biết rồi đây con gái ta Là được bảo vệ Hay là trở thành người bảo vệ đây Ánh mắt vương quân rơi vào ảm đạm Cậu cúi đầu Chẳng biết phản bác như thế nào Bởi lời của người mẫu nói đều đúng Mộc Liên à Xin lỗi, làm liên lụy tới em rồi Cô nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của cậu Nhẹ giọng nói Không sao cả Những người xung quanh chúng ta Chẳng phải cũng chỉ là người thường thôi sao Họ vẫn đang ngày đêm đấu tranh vì tự do Vì hạnh phúc của cả một dân tộc Chúng ta không ai đứng ngoài cuộc Không ai phải được bảo vệ Chúng ta bảo vệ lẫn nhau Bà cả nghe xong thì xúc động lắm Thế mà lúc trước bà gây gắt với mộc liên đến như vậy Còn đẩy cô xuống hầm mộ toàn thay ma Bây giờ cô con dâu này Không những không để bụng Mà còn sẵn sàng sống chết cùng với người họ vương Bà sụt sùi rơi nước mắt Người mẫu tạc lưỡi nói Nhớ lần trước Bị tên tiểu tử thối này ném trở về nước Con trốn trong đái động chẳng nói năng gì Vợ thì hay rồi Mạnh mộm như vậy á Thì người làm mẹ này còn biết làm sao nữa Thế này đi Mẹ sẽ ở lại đây một thời gian Dạy huyễn thuật cho con Còn sử dụng như thế nào là tùy ở con Nhưng mẹ nói trước Mẹ không thể bảo vệ tất cả những người ở đây đâu Cuộc đấu tranh của loài người Không can hệ gì tới ngư tập Ai nấy nghe lời này của ngư mẫu Thì đều hiểu Ngư tộc bọn họ có quy tắc riêng Ngư mẫu chịu cứu vương quân Và để Mộc Liên ở lại đó là một ngoại lệ đặc biệt rồi Mẹ Con cảm ơn mẹ Mẹ tìm được cha rồi chứ Tìm được rồi Hắn ta Còn đang bận chiêu binh mãi mã Dương đánh đường dương Âm đánh đường âm Thật là hỗn loạn mà Còn chẳng thời gian để ta mắng mỏ dài câu cho bỏ tức nữa Tùy nói như vậy Nhưng ánh mắt ngư mẫu khi nhắc đến cha của tụy Liên Lại sáng lên một chút Rõ ràng là rất tự hào Chỉ là bà đã nhiều năm quen che giấu cảm xúc thật mà thôi Con giống hệt cha con đó Cứ luôn thích hành hiệp trưởng nghĩa Hy sinh vì người khác ơi loài người thật khó hiểu Mọc Liên cười ra tiếng Mẹ của cô chỉ là một nhân ngư hơi cứng miệng chí tâm địa thiện lương nhất ngư tộc. Nếu ngày đó thật sự căm ghét cha cô thì đã chẳng sinh ra cô rồi. Những ngày sau đó, họ Vương cải trang thành người dân bình thường, sống qua ngày, chờ tin tức của Vương Tuyết. Như mẫu cũng ở lại, dạy huyễn thuật ngư tộc cho Mộc Liên, đồng thời dạy cô một chút cách chữa bệnh đặc thù của nhân ngư. Mà Vương Quân tuy đã trở lại làm người thường, Nhưng cơ thể được ngư mẫu điều tiết cho. Những vết thương của cậu cũng rất nhanh bình phục. Xem ra ông trời cũng ưu ái cho cậu đó. Thân thể của cậu có khả năng tự hồi phục nhanh hơn người khác. Không ổn công cậu hy sinh cả mấy đời. Như vậy cũng tốt. Thời buổi chiến tranh loạn lạc. Ta để con gái lại cho cậu. Cũng có thể tạm yên tâm rồi. Người mẫu lấy trong người ra một hạt châu nhỏ Bằng ngón tay úp trong như viên ngọc trai Nhưng sáng hơn Và có ánh đỏ Đây là thủy linh châu Giống dĩ thân thể người thường không thể dùng được thứ này Nhưng cậu tính ra cũng không phải người thường Uống nó vào trong người đi Thứ này sẽ giúp cậu chống lại bệnh tật tốt hơn Chẳng may trúng đạn Việc cứu chữa cũng đơn giản hơn Không cần bày tỏ lòng cảm kích đâu. Ta chẳng qua không muốn thấy đứa con gái ngốc này quá bụa từ sớm mà thôi. Quân vừa kinh ngạc vừa biết ưng mà nhận lấy. Người mẹ vợ này ngoài mặt thì coi thường cậu nhưng lại bảo vệ và hỗ trợ cậu. Đương nhiên cũng quá nữa là vì con gái của bà. Đời này Vương Quân chưa từng mong cậu quá nhiều. Ý nghĩ cuộc sống trong cậu rất mơ hồ Nhưng từ bây giờ, cậu sẽ cùng Mộc Liên sống thật tốt. Nửa tháng sau đó, Ngư Mẫu trở về Ngư Tộc. Trước khi đi còn đưa cho Mộc Liên một cái vỏ ốc nhỏ. Nói rằng hiện tại cô không có tâm sen, nên sẽ bị hạn chế khả năng liên kết với người trong tộc. Nếu như gặp tình huống nguy hiểm tới tính mạng, có thể thổi vỏ ốc để nhờ sự giúp đỡ. Cũng trong thời gian đó, Vương Tuyết nói Phạm Tĩnh đã tìm được Cẩm Ngọc Bọn họ rất nhanh được đoàn tụ Ngày đó ở làng Văn Xá Lính Tây sụt sạo khắp nơi Cậu Phước chẳng biết từ lúc nào đã đi theo quân cách mạng Hoạt động âm thầm Bọn Tây đánh hơi được Liền cho quân vây bắt Đúng lúc bị thương Được Cẩm Ngọc cứu Vậy là cả hai cùng nhau Theo một nhánh quân cách mạng Chạy trốn tận bầu sâu trong núi Mãi đến khi lính tay trút đi Mới tìm đường thoát ra Liên lạc với đồng đội Phạm Thuyên cảm thấy vợ chồng của Vương Quân và Mộc Liên Rất có duyên với cách mạng liền đề nghị họ cùng tham gia Hai người đương nhiên ủng hộ Có điều họ đã có kế hoạch riêng Nếu lấy danh nghĩa là quân cách mạng Hoạt động đều phải âm thầm bí mật Nhưng nếu chỉ là người đi khắp nơi cứu giúp người bệnh Nhất định có thể trực tiếp cứu được nhiều người khốn khổ Biết đâu còn có thể nghe ngóng được nhiều chuyện khác Nghe vậy Phạm Thuyên cũng không thúc ép thêm Cách làm tuy khác nhau Nhưng đều là muốn giúp người Trong cuộc chiến Không ai có thể đứng ngoài cuộc Ông Tự và bà Nga cùng đi theo Cẩm Ngọc Bọn họ chia tay trong lưu luyến Hứa hẹn sẽ giữ liên lạc Nhưng ai cũng ngầm hiểu Cuộc chiến trường kỳ này sẽ còn kéo rất dài Chẳng biết đâu là ngày đoàn tụ Mộc Liên và Vương Quân ngược đường Lên vùng núi phía bắc Nơi đó dân cư ít Đều là những dân tộc thiểu số Khả năng nhận thức kém hơn Dễ dàng bị đàn áp và thống trị hơn Nghe nói khi bị bệnh Họ không có thầy thuốc Mà phải nhờ vào cúng tế Đem thần tác cưỡi vào thần thánh Mộc Liên tính tra cũng được coi là một loại thần Cô hiểu rõ rằng Thần Thánh không quyết định tính mạng con người Sinh lão bệnh tử không thể tránh được Nhưng có thể đấu tranh Để có được hy vọng sống tiếp Hai người rất vất vả Mới hòa nhập được với cuộc sống Của những tộc người nơi đây Rất nhiều phong tục kỳ lạ Lối sống sinh hoạt cũng khác Còn bị chế độ một cổ hai trồng đầy đọa Cực kỳ thống khổ muối rượu, thuốc phiện Cũng đầu độc con người nơi đây Y như cách làm với người dưới xui Thậm chí sự ảnh hưởng còn khốc liệt tàn bạo hơn nhiều lần Bởi sự hiểu biết ít ổi của mình Quanh năm suốt tháng đều bị tẩy não Bởi chế độ cai trị Những tộc người nơi đây lẫn quẩn trong một cái lòng khổng lồ Gánh chịu hết thải mọi sự tra tấn và bạo ngực Nơi rừng thiên nước độc Ẩn chứa vô vàng thứ đáng sợ Ngay cả một nốt mũi đốt thôi Cũng biến thành mầm tai họa Có những ngày trời mưa lớn không dứt Đàn ông đều phải vào rừng săn lợn và hổ đi lấy da Cung cấp cho đủ số lượng Dưới vùng biển thì vơ vét sang hô, ngọc trai Vùng trồng dâu nuôi tầm, ngày đêm làm lụn dệt vải Vùng núi thì bọn rút từng tất trầm Cho đến ngà vôi sừng ti Bất kể là thứ gì quý hiếm Bọn chúng đều muốn có được Dân đen chịu sưu cao thuế đầy đã đành Lưng càng ngày càng cộng xuống, chẳng khác nào trúc xương sườn để được sống. Mộc Liên và Vương Quân giúp chữa bệnh cho nhà Lan. Cứu được con cháu họ, nên được coi như khách quý, đối đãi vô cùng hậu. Thế nhưng nghe nói hai người muốn cứu giúp những người dân khác, đám quang Lan lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng việc đó không cần thiết. Làm như vậy là đánh đồng quan Lan với dân đen. Mộc Liên phải thuyết phục mãi dùng lợi ích của kẻ cai trị ra để vuốt xuôi chúng mới chịu nghe lọt tay cho cô chữa bệnh cho những người khác. Nhưng như vậy cũng không được lâu dài. Cô nhân lúc đi chữa bệnh truyền những cách thức cho bà con để họ tự chữa cho nhau. Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình. Ít lâu sau núi rừng chấn động Lính tay cho càng quét vũ trang khắp nơi vì nghe đâu quân cách mạng Mở rộng địa bàn hoạt động Lập căn cứ trên vùng núi hiểm trở Trà trộm sống trong dân Tình trạng ấy diễn ra một thời gian dài Rất nhiều người bị tra tấn đến chết Máu thịt hòa lẫn với rừng thiên Bọn chúng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Dù là dân thường bị nghi ngờ Cũng không dễ chừng mà xuống tay Không phải bà con nơi đây không có lòng cam thù Mà giấu căm thù Cũng lực bất tổng tâm Đơn giản là quang lan của họ cũng theo tay Hàng trăm hàng ngàn năm qua Chế độ cai trị của thổ hào địa phương Đã ăn sâu vào máu thịt Dân đen làm gì Có cái gan nổi dậy trừng phạt người cai trị Nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người Luôn tồn tại một sự phản kháng mơ hồ Chỉ cần đủ hiểu họ Thời gian đủ lâu để khơi dậy Sự mơ hồ đó Sẽ biến thành ngọn đuốt rực cháy Mọc Liên xưa nay không có tâm tư hại người Nhưng nhìn cảnh ấy cũng không thể ngồi yên Cô và Vương Quân tìm bắt những con vắt rừng Chế ra một loại nước thuốc Có tác dụng làm suy nhược cơ thể Khiến cho người bị đốt trúng Rơi vào trạng thái mệt mỏi Chỉ trong vài bước chân Vắt rừng là một loại côn trùng đặc thù Giống như loại bọ chó, bọ ve Những người đã sống quen trong rừng Tiếp xúc nhiều sẽ tạo thành mùi hương quen thuộc Các loại trùng đó sẽ không cắn Hoặc là ít cắn họ Nhưng người lạ thì khác Chúng có xu hướng tấn công Vào vật sống không quen thuộc Một liên lợi dụng điểm đó Để khiến cho lính tay mất nhiều hơn được Nếu như trước đây Bị vắt đốt cùng lắm là ngứa ngáy khó chịu Mất máu Thì bây giờ lại cảm giác như chân tay tê liệt Không thể hoạt động trong một khoảng thời gian Khiến cho chúng rất khiếp sợ Thế nhưng việc làm này cũng không duy trì được lâu Cái khó ló cái khùng Bọn chúng lợi dụng đám quang lan làm việc cho mình Chúng sẽ đi những đôi ủng vừa dày vừa dài Đeo găng tay Và dùng loại thuốc gì đó Để lũ vắt không dám hút máu nè Ngoài ra còn lần theo dấu vết Điều tra những người cố tình dùng vắt để ám hại Bắt đầu mở cuộc truy quét quy mô lớn Khi đó hai vợ chồng đang ở trong nhà một người đàn bà quá chồng Có hai đứa con nhỏ Bà ấy phóng mắc bệnh hiểm nghèo Được một liên chữa trị Nhưng sức khỏe vẫn ngày một yếu đi Với một chút tiếng kinh lơ lớ được một liên dạy cho Người đàn bà khốn khổ ấy Giao hai con cho vợ chồng cô nhờ chăm sóc Còn mình thì cản bọn lính và đám quăng lăng Cuối cùng chỉ nghe ba tiếng súng rền rỉ Sau đó cả căn nhà lập cỏ tranh Bốc cháy nguồn ngục lên Hai đứa trẻ con sợ hãi không dám khóc Theo chân Mộc Liên và Vương Quân, Quân xuống núi ngay trong đêm Không ai nói gì Nhưng ai cũng hiểu chuyện khủng khiếp vừa xảy ra Mộc Liên cắn trăng kiềm nén nước mắt chực trào ra Sóc lại đứa nhỏ hơn ở trên lưng Nắm lấy tay chồng Từng bước lao vào trong rừng đêm Trên trời cao, trăng khép trong mây Dưới rừng núi, khói lửa lan tràn Ngoại truyện Vương Tuyết và Phạm Tĩnh Vương Tuyết bắt đầu trời xa cấm địa vương tộc Từ năm 7 tuổi Cô được một người họ hàng xa đằng nội đón đi Lúc đó bà cả vốn dĩ không muốn cho con gái đi Nhưng lão bà Vương Xuân sinh được một quẻ Chỉ có trời xa vương tộc Vương Tuyết mới được bình an Tuyết khi đó là một cô bé yếu ớt nhút nhát và rất sợ tiếng sấm, nhưng đặc biệt thích vẻ những ký hiệu kỳ lạ. Phạm Thuyên là bạn của người họ Hàn, nhà Vương Tuyết. Ông đến chơi, đưa theo đứa con trai Phạm Tĩnh. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui, kéo Vương Tuyết trả khỏi sợ sệt. Phạm Tĩnh dạy cho Vương Tuyết chơi trò liên lạc bằng dây chỉ cùng với nhiều trò khác. Cô rất hứng thú. Thậm chí sau này hai đứa trẻ còn tự sáng tạo ra một bản mật mã liên lạc riêng mà chỉ có chúng mới hiểu được. Phạm Thuyên cảm thấy Vương Tuyết là một nhân tài không đợi tuổi, liền đưa ra đề nghị cho cô đi đào tạo ở ban huấn luyện cấp cao. Vương Tuyết khi đó còn quá nhỏ tuổi, người họ hàng đương nhiên không cho. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, lại thấy Vương Tuyết rất có hứng thú, liền đánh cược một phen. Ván cược này, họ đã thắng. Vương Tuyết thực sự sinh ra để làm cách mạng. Học đâu hiểu đó, nhận thức về cách mạng vô cùng tốt. nhảy bén và nhanh nhẹn, liều lĩnh và gan dạ. Cô được nhận vào lớp đào tạo mật vụ cùng với Phạm Tĩnh. Sau nhiệm vụ ở tòa công sứ ngoài Bắc, Vương Tuyết nhận nhiệm vụ mới ở xứ ủy Trung Kỳ. Theo tin tình báo nhận được, tài liệu mật về cuộc càng quét tiếp theo của lính Pháp đã tới tai công sứ Trung Kỳ. Nhiệm vụ của cô và Phạm Tĩnh là bằng mọi giá phải lấy cho được tài liệu đó. Lần trước Vương Tuyết đã chơi bài ngửa với chính quyền Pháp thuộc Bắc Kỳ. Tuy nhiên một thư ký mới được bổ nhiệm như cô khi ấy chưa được chú ý lắm. Có thể tìm cách lấp liếm rất đơn giản. huống hộ khi an toàn gây ra chuyện hỗn loạn lấy việc công để làm chuyện riêng vốn đã làm mất lòng chính quyền đô hậu. Tuy nhiên, mọi tính toán đều có thể xảy ra sai sót. Trong cuộc đấu trí này, người Pháp cũng đã dăng ra một cái bẫy lấn. Đêm ấy không có trăng, đất trời tăm tối, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông khía qua da thịt. Lúc phương tuyết được gọi vào, trong mắt lé lên chút kinh ngạc. Mary đã lâu không gặp, Trong bộ đồ của người cầu đạo đang ngồi trên ghế Gia đầu vương tuyết tê dại cả đi Trong thoáng chốc Cô nghĩ đến khả năng đêm nay kẻ sống người chết Mắt liếc qua khẩu súng ngắn đặt ngay dưới gầm bàn nước Cách cô không đầy ba bước chân Trong căn phòng sang trọng Có tổng cộng 13 người Trong đó có tới 8 tên lính cao to Súng ống trang bị đầy đủ Tên người Pháp là cấp trên trực tiếp của cô Đòn đã trót nước Nói với cô rằng Đã tìm thấy Mary lưu lạc đến đây Vương Tuyết không tỏ ra ngạc nhiên Cô nói rằng bản thân biết Mary còn sống Nhưng trong thời gian này Không thấy tìm cô ấy hàng huyên chuyện cũ à, Công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu Tên người Pháp đặt hai bàn tay lên vai cô Hơi dùng lực Giọng nói vai chút ý cười Mà rất lạnh lẽo <cười> Rất đúng Công việc rất quan trọng Chỉ là công việc ở đâu Trung thành đặt ở chỗ nào Mới là điều tôi muốn nghe Chí Huy à Anh nói thế là có ý nghi ngờ tôi sao Ai đã Công việc của chúng ta không phải trò chơi con nít Tôi chỉ muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát Hắn hướng mắt đến Mary Lại tiếp tục lên tiếng Dạo trước tòa công sứ Bắc Kỳ Xảy ra hỏa hoạn An toàn lén lút Làm chuyện xấu sau lưng chính quyền Chết cũng đáng Nhưng mà tôi nghe có kẻ nói xấu cùng Nói của một dạ hai lòng Bề ngoài tỏ ra trung thành Nhưng bên trong thực chất là do cách mạng cài vào Lưng áo vương tuyết ướt đẫm mồ hôi lạnh Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra Như vừa nghe được chuyện cười. cười chị Huy à Theo tôi biết Anh không phải là kẻ thích nghe chuyện tầm vào Lời nào nên nghe Lời nào không Anh hiểu mà <cười> Đúng vậy Cho nên tôi mới đích thân tới đây Mời quý cô Mary đây Xác thực một phần Cùng làm việc với nhau Tôi rất khó chịu khi thấy Ai đã xinh đẹp của chúng ta bị nói xấu đó Mặt thì cười, tay thì vẫn ra hiệu. Tên ngồi bên cạnh Mary kéo cô dậy, đưa đến trước mặt Vương Tuyết. Cô Maria trước đây đã làm thư ký riêng cho cha cô. Không biết hai người uh, từng có qua lại hay không hả? Mary vẽ mặt bình tĩnh, lại có chút hợ hững. Có gặp hai lần, nhưng không thân lắm. Tôi không thích mấy cô gái trẻ mặt bấy ngắn, quanh quẩn bên cha mình. <cười> Xem ra Quan hệ của hai người không được tốt lắm hả Nhưng không có vấn đề gì lớn Cô Mary à Hôm xảy ra hỏa hoạn Làm cách nào cô thoát ra khỏi tòa công sứ gì Mary lạnh nhạt trả lời Lúc này trong cô rất khác Không còn dáng vẻ rụt trè Động chút là khóc Là rung lẫy bẫy nữa Là cô ta đưa tôi ra ngoài Sau đó còn đội xong vào cứu cha tôi Ai mà biết cô ta đối với cha tôi Là yêu quý đến thế chứ Tôi còn tưởng cô ta chết trong biển lửa nữa kìa Không ngờ vẫn sống được Vương Tuyết có hơi kinh ngạc Khi Mary nói ra điều đó Hôm đó là cô đánh ngất Mary đem ra ngoài Bây giờ cô ấy lại đem tình huống này Biến thành Vương Tuyết cố ý với an toàn Thay đổi toàn bộ sự chú ý của tên chỉ huy hỏi thêm vài câu ngoài lề nữa. Tên chỉ huy cười cười, bảo lính đưa Mary đi nghỉ ngơi. Anh Toan là một lão cáo già, nhưng lão có điểm yếu chính là quá đam mê những thứ tà thuật của người An Nam. Còn tên chỉ huy này, hắn trẻ hơn, khoác lên mình một sự giả tạo thâm sâu khó lượng hơn. Vương Tuyết không tin mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Quả nhiên ngay sau đó, Bọn lính dẫn ra một người bị trùm đầu Là đàn ông Nhìn tướng tá này Lòng dạ vương tuyết chợt thấp thổm sợ hãi Bao trùm đầu bị lột ra Người đàn ông bị nhét chiếc tất cuộn vào miệng Không ai khác chính là Phạm Tĩnh Trên người anh đầy những vết rôi Vẫn còn đang rỉ máu đỏ tươi Nhìn thấy anh Máu trong người vương tuyết cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu Tưởng như muốn vỡ tung ngay tức khắc. Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay. Cơn đào khiến cho cô tỉnh táo hơn một chút. Tên chỉ huy quan sát vương tuyết một hồi. Hắn đương nhiên nhìn ra một chút xíu sự biến đổi trong mắt cô. Hải đà, cô hẳn là biết người đàn ông này hả? Để xem. Nên gọi hắn là lãnh binh công sứ. Hay là mặc vụ cách mạng nằm dùng Phạm Tĩnh đây hả Bị lộ ở điểm nào chứ Phạm Tĩnh trước nay Hành động cẩn trọng vô cùng Anh ở Trung Kỳ lâu như vậy Cũng không bị phát hiện Chẳng lẽ trong xứ ủy Có nội gián sao Vương Tuyết cố thả lỏng bản thân Chầm chầm nhìn Phạm tỉnh Chị Huy Sao bắt được hay vậy Đã kịp điều tra ra thân thế Của tên ngu ngốc này rồi sao Ừ. Ai đã cũng thấy hắn ngu ngốc lắm sao Tiếc là tên ngu ngốc này Thả chết chứ nhất quyết không chịu thừa nhận Cại miệng hắn khó quá Muốn nhờ cô giúp một tay Chí Quy muốn tôi giúp như thế nào Ai đã thấy thế nào Vương Tuyết nhìn xuống Đi tới trước mặt Phạm Tĩnh Vương Tài túm tóc anh Bắt anh ngửa mặt lên nhìn mình Gương mặt của anh đều sưng tấy lên Hai trọng mắt nổi tơ máu Một bên mặt còn bị rách Vết rách chảy máu kéo dài tới mang tay Rõ ràng là dùng dao trạch ra Bàn tay tuyết rung lên không ngừng Nghiến chặt trăng Đến nỗi hàm ê bút Chi Quỳ muốn hắn khai cái gì? Hắn vỗ vào lưng cô Giọng nói rất nhẹ Ai đã thử xem Có thể môi gì tự hắn Còn nếu không Hắn rút khẩu súng ngắn ra Lên đạn Đặt vào lòng bàn tay còn lại của Vương Tuyết Nếu không thì cứ bắn chết nó đi Máu gan sôi lên sùng sục Vương Tuyết siết chặt khẩu súng Cô thật sự muốn nã một phát đạn vào đầu tên chỉ huy này Xong chỉ có thể cầm lấy súng Dí vào trán phạm Tĩnh Hỏi gần từng tiếng Hồng ác đi sự bức bối Và sợ hãi sâu bên trong cơ thể Có điều dù có hỏi gì Phạm Tĩnh cũng chỉ im lặng Khóe môi còn hơi nhích lên Như mỉm cười Tên chỉ huy bắt chéo chân trên ghế Có vẻ sốt ruột Gõ nhịp ngón tay trên đuôi Sau đó lật dở xem hồ sơ Rồi lấy khẩu súng dưới gầm bàn Đi đến bên cạnh Vương Tuyết Đặt nòng súng vào sau óc cô Ai đàm Cô đang câu giờ phải không Nói cho cô biết một thông tin Chúng ta đúng là có cài người ở xứ ủy Trung Kỳ Mật báo nói rất rõ ràng Trong tổng bộ Trung Kỳ không chỉ có một Mà tới hai Thậm chí nhiều hơn là mật vụ quân cách mạng Mật báo không nổi đích dành Nhưng chỉ ra rằng Đó là một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi Đã từng đốt cháy cả tòa công xứ Bắc Kỳ Ép chết an toàn Tên chỉ huy nói tới đâu Vương Tuyết nổi da gà tới đó Hai mắt cũng hơi đỏ lên Cô không lo cho mình Cô sợ rằng sắp tới đây Cô sẽ phải làm điều gì đó vô cùng khủng khiếp Đoàn lên một tiếng Tiếng súng nổ bên tai Khiến cho cô bừng tỉnh Vương Tuyết nhìn xuống Thấy phạm Tĩnh đau đớn cắn chặt trăng Tên chỉ huy vừa bắn vào đuôi trái của anh Rồi lại thêm một phát nữa Kim vào đuôi phải Hắn cười sảng khoái Thì thầm bên tai cô Hơ <cười> Ai đã Cô biết phải làm gì mà Tôi không muốn có kẻ đứng sau nói xấu cô Tôi sẽ rất đau lòng Làm sao cấp dưới xinh đẹp của tôi Có thể là nội chán của quân cách mạng được chứ Hắn đã nói vậy Vương Tuyết làm sao mà không hiểu Hắn muốn cô tự tay kết liễu phạm Tĩnh Để chứng minh bản thân không phải mật vụ phương Tuyết thực sự sợ hãi Lần đầu tiên trong đời Cô cảm thấy đáng sợ còn hơn bản thân kề cận cái chết Phạm tỉnh gượng dậy Cấu hồng khẽ rít lên một âm thanh đầy chịu đựng Anh khẽ liếm môi Mắt lại chớp nhẹ hai cái Phương Tuyết cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt Trái tim trong lòng ngực đập mảnh liệt như muốn nứt ra Đó là ám hiệu Mà chỉ có hai người họ mới biết Bắn anh đi Sau đó lại thêm một ám hiệu nữa Em làm được Anh tin ở em Nậu cười kính đáo ẩn sâu trong đôi mắt phạm tĩnh Khiến cho máu huyết trong người Vương Tuyết đều đông cứng lại Anh là người mà cả đời này Vương Tuyết muốn chung sống Nhưng anh cũng là đồng đội Trên hết Anh là một chiến sĩ yêu nước Đứng trước cánh cửa tự do của đồng bào Tình yêu nam nữ có đáng là gì Anh muốn cô phải sống Sống để thay anh hoàn thành nhiệm vụ Sống để thay anh chứng kiến Ngài dân tộc đi đến thắng lợi Trên mọi mặt trận Đoàn một tiếng Máu bắn lên mặt cô Phạm tỉnh đổ cục súng Trên môi anh Ý cười càng đậm Viên đạn găm vào ngực anh Thủng thành một lỗ Từ lỗ thủng ấy Chảy ra một dòng máu đỏ tươi Mà bên trong khoang miệng vương tuyết cũng tràn ngập vị tanh của máu. Hai hàm răng nghiến chặt vào lưỡi, bắt cô phải tỉnh táo. Phải lựa chọn vì lợi ích của cách mạng, cũng vì lý tưởng chung của hai người. Cô nuốt xuống ngụm máu lớn, tay cầm súng buông thõng, cả người gần như muốn đổ sụp. Tiếng vỗ tay khoa trương từ tên chỉ huy đánh thức cô. Hắn đi đến nơi, lấy lại súng từ tay cô. Thượng miệng hỏi Sao lại bắn vào tim mà không phải bầu đầu Vương Tuyết lành giọng đáp Tim là nơi truyền máu Và duy trì sự sống của một con người Bắn vào tim để hắn ghi nhớ thật rõ Để đập tan ý chí của hắn Để mãi mãi về sau Dù có tái sinh kiếp khác Lý tưởng chống lại chính quyền của hắn Cũng sẽ bị bào mồn cho đến chết Hừm <cười> Hay Trất hay Giỏi lắm mày đã Cô giúp tôi nhìn rõ vấn đề hơn trò đó Có lẽ cô cũng mệt rồi Mà phải nghỉ ngơi đi Tên chỉ huy quay ra dặn dò bọn lính Đem sát phạm tỉnh ném ra ngoài bãi đất trống Nơi đó cũng có mấy cái xác khác Bị lũ dòi bọ đục ruộng từng giờ Vương Tuyết Thấy cổ họng mình khô khóc Như kẻ hành khất trên sa mạc Cô bước đi như một cái xác, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi đến một góc khuất, mới cúi người phun máu ra. Đầu canh tư trời đột nhiên đổ mưa giông. Ngoài bãi đất trống xuất hiện một bóng người. Bừng tuyết gần như phát điên. Cô từng cái xác kiểm tra, thậm chí dùng tay không đào bới xuống lớp đất đọng nước mưa. Hai mắt đi, sấm chớp rạch ngang trời. Cơn mưa trắng xóa Có tiếng súng nổ ở đâu đây Nhưng tuyết không để tâm nữa Cô vẫn tiếp tục đào bới Cổ hồng khẳng đặt đi Có ai đó ôm lấy cô Kéo cô về sau Tránh một phát đạn bắn tới Dưới mạng mưa lại xuất hiện một người nữa Lắm nhắm độc gì đó Tức thì xung quanh liền im lặng Người vừa kéo cô là Vương quân Con người vừa đứng trước cô là Mộc Liên Mộc Liên dùng huyển thuật Tạo ảo cảnh cho bọn lính đang phục kích sẵn Trỏ tràng chúng đã biết Vương Tuyết là ai Cũng biết cô nhất định sẽ đến đây tìm sát Phạm Tĩnh Nhất thời trong phút nông nổi Cô đã phạm phải đại kỵ của một nội gián Mộc Liên ngồi xuống trước mặt Vương Tuyết Xung quanh cũng nhảy ra vài bóng người Đều là người của quân cách mạng Phạm Thuyên nhận được tin tức thì đã muộn Xong vẫn đưa người đi cứu cô Thật may là trên đường gặp được vợ chồng Vương Quân Nếu không đêm nay Nhất định sẽ xảy ra một trận đấu súng quyết liệt Rồi hành tung của quân cách mạng cũng sẽ bại lộ Vương Tuyết khóc không thành tiếng Gào lên trong tuyệt vọng Em giết anh ấy rồi chị ơi Em giết anh ấy rồi Em giết anh ấy thật rồi Là chính tay em anh ấy chị ơi Em phải làm sao bây giờ Vương quân thấy em gái mất kiểm soát Đánh ngất cô rồi phát lên vai Huyển thuật không thể duy trì được lâu Bọn họ nhanh chóng rút lui Hai ngày sau đó Thi thể của phạm Tĩnh được treo lên giữa chợ đông người Trên trán còn găm thêm một phát đạn nữa Phát đạn mà Vương Tuyết bắn vào ngực Không đủ để lấy mạng anh Tên chỉ huy rất tỉnh táo Hắn bồi cho anh thêm một phát Để chắc ăn Tuyệt đối lấy đi mạng của anh Ai cũng biết hắn muốn dụ Vương Tuyết Đến lấy thi thể Xong cô đã bình tĩnh trở lại Nhớ tới mục tiêu chung của hai người Vương Tuyết à Anh tình đến một ngày Chúng ta sẽ biết hạnh phúc thực sự là gì Mộc Liên không đành lòng Lấy ra cuốn không hành mật chú đã nhào nát Dùng thuật chiêu hồn phạm Tĩnh Mọi đau đớn và tự trách bên trong vương tuyết Cuối cùng cũng tan dần đi Cô bị phạm thuyên khiển trách nặng nề Trong vòng một năm tới Sẽ không thể tham gia trực tiếp vào bất kỳ nhiệm vụ nào Dù lớn hay nhỏ Với một mật vụ mà nói Không được tham gia nhiệm vụ Chính là sự trừng phạt lớn nhất Nhưng Vương Tuyết cảm thấy mình xứng đáng nhận trừng phạt đó Cô chỉ tiếc rằng Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi Phạm Thuyên như đọc được suy nghĩ của cô Ông nói Ai nói hai đứa không hoàn thành nhiệm vụ Ngược lại Bọn chúng qua chú ý đến hai đứa Mà quên mất một người Vương Tuyết sửng sốt nhìn ông Phạm Thuyên ra hiệu cho cô lại gần ghé tay nói ra một cái tình Mary nói xong ông chậm chạp đi ra khỏi phòng ông đi trên hành lang bước vào căn phòng nhỏ của con trai mình gọn gàng ngăn nắp đồ đạc đơn giản bây giờ mới dám ngã quỷ xuống mà ôm lấy mặt vừa cười vừa khóc đứa con trai duy nhất của ông đã chết rồi Là một người cha Ông đau như bị nghiền nát từng khúc ruột Nhưng ông tự hào lắm Con gì vui sướng hơn Được hy sinh cho dân tộc này Cho dù con trai của ông đã chết Thì lý tưởng của cậu vẫn mãi mãi trực sáng Chờ đến ngày Được nhìn thấy hạnh phúc thật sự Nhiều năm sau đó Khi hòa bình được lập lại ở xứ Bắc Kỳ Bừng Quân và Mộc Liên mới có dịp gặp lại Cẩm Ngọc. Ông từ và dì Nga cũng đã anh dũng hy sinh trong khi vận chuyển đạn dược chi viện ra Bắc. Họ chỉ là hai trong vô vàng những người dân đen yêu nước quanh năm lam lũ, đứng trước họng súng của kẻ xâm lược lại không chịu khuất phục, góp một chút hy sinh của mình để tạo nên thắng lợi cho tương lai. Hai đứa trẻ mà vợ chồng Mộc Liên nuôi dưỡng cũng đã trưởng thành. Theo chân vương tuyết hoạt động cách mạng Từ liên lạc viên nhỏ tuổi Trở thành những chiến sĩ yêu nước Họ xung phong lên vùng núi Phá tan xiện xích của đám quang lan cai trị Cùng chung lý tưởng Trả lại cho dân tộc sự tự do Hạnh phúc Về phần Mộc Liên Cô là nhân ngư nên tuổi thọ cao Mãi sau này mới sinh được một đứa con gái Kết quả thì ai cũng biết Đứa bé sinh ra đã mọc đuôi cá Sau đó được ngư mẫu đón về ngư tộc nuôi dạy Hai vợ chồng cô vẫn tiếp tục công việc của mình Mở ra một y đường Chuyên dụng các bài thuốc cổ truyền Để cứu chữa người bệnh Mà tiểu Phạn cũng không tiếp tục đi theo một liên nữa Cô gửi thằng bé lên chùa Để nó sớm được đầu thai Vương Tuyết có vài lần gặp anh chị Cô không lấy chồng Và nhận nhiệm vụ đào tạo các chiến sĩ trẻ tuổi Tiếp tục công cuộc giải phóng dân tộc Mà Phạm Tĩnh luôn hằng mong ước Có lần hoạt động bí mật của cả đội bị bại lộ Vương Tuyết và đồng đội bị thương Buộc phải trốn vào một tu viện nhỏ hẻo lánh Không ngờ lại gặp Mary Và được cô cứu giúp Năm đó Chính Phạm Thuyên đã bí mật tới gặp Mary Trước khi tên chỉ huy của Vương Tuyết tìm đến Mary ban đầu không đồng ý Nhưng Phạm Thuyên đơn giản nói Mary cứ suy nghĩ thật kỹ Ông tin tưởng kiểu gì Mary cũng sẽ làm theo lời ông Quả nhiên chỉ hai ngày sau đó Tên chỉ huy tìm tới Mary Muốn cô xác nhận Aida trốt cuộc có phải là người Của quân cách mạng cài vào hay không Trong khi hắn chỉ lo xem trò Lấy tính mạng của Phạm Tĩnh Để đùa giỡn với Vương Tuyết Mary đã tìm cách lấy đi tư liệu mật Nhanh chóng đem tớ cho Phạm Thuyền Cũng kể từ đó Cô hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài Đem mình nhốt trong tu viện Vương Tuyết nhìn Mary Mỉm cười nói <cười> Những năm này Tôi và cô chẳng ai sống thoải mái Cha cô chết Người tôi yêu cũng chết Chúng ta xem như đồng bệnh tương liên Đồng bệnh tương liên là gì à, Bỏ đi Không nên nói với cô những thứ quá phức tạp Cô nên sống một cuộc sống thật đơn giản Maria Ừ Đúng vậy Ngay từ đầu Tôi không nên theo cha tới Đại Nam này Trước khi đi Quyền Tuyết nói với Maria Cảm ơn cô Ngày đó đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ Chẳng ai biết rằng Theo sau Mary Có một lão quỷ đói Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hết hát lại ngâm thơ Không biết đã sáng tác Cho bao nhiêu bản tình ca Chỉ đáng tiếc Khi Mary còn sống Cô hữu chẳng bao giờ nghe được Mùa này nói tiếp mùa sau Ngày toàn thắng cuối cùng cũng tới Vương quân khi ấy đã già lắm rồi Ông luôn nghĩ rằng Nếu năm xưa không gặp Mộc Liên Không giải được lời nguyện trường sinh Có lẽ giờ đây Ông đã biến thành một thây ma Chỉ thèm khát máu tanh Hoặc có thể đã xương tan thịt nát Dưới họng súng của người Tây Ông chết đi hai lần Lại tái sinh ba lần Đeo đổi một mục đích cuối cùng Là bắt người vương tộc phải trả giá Nhưng chính ông Cũng đã phải trả giá cho lời nguyện rủa của mình Trên đời này, việc gì cũng có giá của nó Đổi lại, ông gặp được Mộc Liên Mấy chục năm qua đi Mộc Liên trong mắt ông vẫn đẹp động lòng người như thế Thật là trăm triệu hạt mưa, không hạt nào trơi nhầm chỗ Bất kể là cuộc gặp gỡ nào trên thế gian này Đều là định mệnh lời của kinh hỷ. Trong khi viết những chương cuối cùng của Mơ Ma, mình luôn cảm thấy bản thân dường như đang mất mát đi thứ gì đó, không thể định nghĩa. Chuyến hành đã trôi qua nhiều năm, nhưng dư âm trong nó vẫn còn. Sự ám ảnh về một thời đau đớn cùng cực của dân tộc vẫn đang hiện hữu trong mắt của lớp người đi trước. Có thể trong truyện không tái hiện quá nhiều những đau thương, mất mát của dân tộc ta dưới thời Pháp thuộc chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi nỗi đau mang tầm thế kỷ xong lấy tư cách là một bộ truyện với sự liên kết xuyên suốt các kiếp nhân sinh chừng đó là đủ để hình dung ra sự khốc liệt mà chiến tranh mang lại mọi sự hy sinh vì ước vọng tốt đẹp đều sẽ được đền đáp xứng đáng cho dù phải chờ đợi một khoảng thời gian rất dài Trăm năm hay vài kiếp Cuối cùng vẫn là ông trời không phụ lòng người Mộc Liên, Vương Quân Vương Tuyết hay Phạm Tĩnh Đều chỉ là những con người nhỏ bé Sống ở thời đại Mà những kẻ xâm lược Luôn muốn dìm họ xuống vực sâu chết chóc Mỗi người có một câu chuyện riêng Cũng có nỗi sợ Và niềm tự hào riêng Trên tất cả Họ luôn khao khát phá vỡ gông xiện đã giam cầm họ. Là lời nguyện bất tử hay là sự giả mang bạo ngược của kẻ thù xâm lăng. Cuối cùng cũng chẳng thể đánh bại được niềm tin trong họ. Là mợ ma, nhưng lại không phải là ma. Mộc Liên không phải là một nữ chính được tác giả thần thanh hóa, mà chính là sự nỗ lực và sự lương thiện từ tận sâu con người cô. Tạo nên một một liên hoàn chỉnh Cô có thể không giỏi Không quá thông minh Không có những pha đớp chát mặn mội Nhưng như vậy mới giống với một nhân ngư Được nuôi dưỡng bởi con người Hình thành một cá nhân thực sự Trưởng thành lên trong thời chiến tranh loạn lạc Vương quân không bá đạo như một năm chính chuẩn xoái Mà chị em yêu thích Nhưng luôn biết bảo vệ những thứ Mình phải bảo vệ sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ngay từ khi còn là quan khâm sai, cậu đã dốc lòng tìm ra chân tướng, bị chân tướng hại chết, cũng là khởi nguồn cho một lời nguyện rủa. Ấy là một sự liên kết bền chặt của nhân quả báo ứng. Nếu không có Vương Quân, liệu lời nguyện rủa có hình thành hay không? Theo mình thì có. Một mình Vương Quân Làm sao có thể nguyện rũa được cả vương tộc Rơi vào lời nguyện bất tử Họ vương hại chết nhiều người như thế Ngay từ đầu Họ đã dính lời nguyện bất tử rồi Vẫn là câu nói đó Mọi sự trên đời Hết thảy Đều là định mệnh Cảm ơn quý độc giả Đã theo dõi hết câu chuyện Và lắng nghe vài lời cuối của tác giả này Hẹn gặp lại quý thính giả và bạn đọc Trong bộ truyện tiếp theo Kinh hỷ